Chương 39 Lucy và Saco ngồi vào bên chiếc bàn bếp Trong căn hộ trên phố lê lê Họ đã mua mấy thứ bánh ngọt trên đường về Cô ngốm ngấu bánh sừng bò Còn anh chọn bánh mì phủ sô-cô-la Và cẩn thận nhúng từng chiếc bánh vào cốc cà phê Lần đầu tiên kể từ nhiều ngày nay Những đám mây trắng muốt bồng bền Như bầy cừu trên bầu trời bên ngoài ô cửa sổ Viên thanh trà vừa ăn vừa nói Mọi thứ đều trùng khớp, nhận cái xác không thể nhận dạng đó, chắc chắn là người nước ngoài đến Pháp nhờ một cách duy nhất là có phương tiện hỗ trợ. Thường là trường hợp ở binh đoàn Lê Dương. Cả cái cách thức rất chuyên nghiệp trong việc biến các xác chết thành vô danh rồi chôn chúng nữa. Những lời miêu tả của Lux Billman, đôi giày cao cổ, những quân nhân đây là còn chưa kể kết quả xét nghiệm phân đốt mẫu lông ở ba người trong số các nạn nhân chứng tỏ rằng họ đã từng sử dụng thuốc kích thích trong vòng vài tuần trước khi chết điều đó trùng khớp hoàn toàn với những kẻ các đức hẳn với quá khứ những gã trai bị quản lý bằng một bàn tay sắt những binh sĩ lề dường đang trong thời kỳ huấn luyện đảm lính mới Sako đút thảm miếng bánh mì nhỏ vào miệng anh có vẻ sung sức gần như vui sướng Chuyện chiếc thẻ căn cước biến mất là gì vậy? Lucy hỏi. Chỉ là logic thôi mà. Mohamed Aben rất trùng khớp. Với một kẻ có nhân cách rối loạn. Với một phả hệ như thế, anh ta không bao giờ có thể gia nhập binh đoàn Lê Dương. Đội ngũ tuyển quân ở Obas hẳn sẵn sàng bỏ qua tất cả các lỗi lầm ngoại trừ những tội ác nghiêm trọng. Giết người, hiếp dâm, biến thái lệch lạc. Ben đã thay đổi danh tính của mình để gia nhập bằng cách đánh cắp thể căn cứ của anh trai anh ta sao? Chính xác Tất cả những gì cô cần để xin gia nhập binh đoàn Lê Dương là một chiếc thẻ căn cứ còn giá trị Chỉ có thế thôi Nó là mối liên hệ duy nhất giữa quá khứ và tương lai của cô Mohammed Ben đơn giản là để tự giới thiệu bản thân bằng danh tính của anh trai Hai người họ rất giống nhau Những người tuyển mộ không phát hiện ra bất cứ điều gì và cứ tưởng đang làm việc với một anh chàng không hề dính tiền án tiền sự. Khuôn mặt sát cô rạng rỡ, Lucy đột nhiên nhận thấy anh thật tự tin tràn đầy sức sống. Một người đàn ông đã tìm lại được khiếu điều tra trên thực địa. Anh uống nốt cốc cà phê, đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Gần như tất cả đều logic. Gần như... Gần như... Đúng thế. Tôi nghĩ đến năm anh chàng tân binh bị sát hại. Chẳng có gì tồi tệ hơn những bài kiểm tra chọn lọc và nhất là 10 tuần huấn luyện tiếp theo đó. Địa ngục trần gian. Người ta bắt cô chịu đựng đủ mọi thứ về thể chất, về tinh thần gần như khiến cô chỉ muốn tự nã cho mình một viên đạn. Thật dễ hình dung rằng một hoặc nhiều tân binh đã chống đối hoặc sợ chết khiếp. Nếu ngoại suy đôi chút Thậm chí ta còn có thể giả định rằng đã có một vụ lạm dụng quyền hành. Một huấn luyện viên, người không còn cách nào khác ngoài việc nổ súng, bởi vì người ta giao vũ khí thật cho những gã đó. Nhưng nếu thế thì tại sao lại phải lấy não bộ và nhãn cầu của họ trước khi chôn? Anh lập luận nhanh đến nỗi Lucy phải suy nghĩ vài giây trước khi trả lời. Bởi vì người ta tìm cách che giấu điều gì đó còn nghiêm trọng hơn rất nhiều một vụ lạm dụng quyền lực chăng? Bởi vì đằng sau tất cả những chuyện này còn có cuộn phim quỷ quái cùng những đứa trẻ bị giam trong một căn phòng. Những đứa trẻ đã ra tay sát hại những con vật đó. Và những cô gái trẻ bị sát hại dã mang ở Châu Phi nữa. Ai Cập, Pháp, Canada, tất cả đều gắn kết với nhậu mà không có biểu hiện bề ngoài nào. Vấn đề thật sự đó là Bình đoàn Lê Dương Pháp đã không đặt chân đến Ai Cập từ hơn 50 năm nay. Ngoại trừ sự giống nhau trong cách thức hành động Ngoại trừ hiện tượng điên loạn Mà chúng ta đang nghi vấn Chúng ta không có bất cứ mối liên hệ nào Giữa hai loại tội ác này Còn về cụm phim Chúng ta vẫn đang tự hỏi Nó có vai trò gì trong chuyện này Lucy đưa tay lên xoa mặt nổi mệt mỏi căng thẳng Càng lúc càng nặng nề Sắc cô tiếp tục cao giọng Trình bày những suy nghĩ của mình Họ thực sự rất giỏi Notre Dame de Gravonson. Chẳng có gì ở đó hết. Thậm chí một trại huấn luyện quân sự cũng không. Ta cần kiểm tra lại, nhưng tôi tin chắc là binh đoàn Lê Dương chưa bao giờ đặt chân đến đó. Cùng lắm thì chúng ta có thể sẽ tìm thấy các xác chết ở phía Obad, nhưng ở đó họ được bảo vệ một cách hoàn hảo. Chờ đã, chờ đã. Anh đang nói với tôi rằng chúng ta không có bất cứ vũ khí nào để tấn công binh đoàn Lê Dương một cách nghiêm túc sao? Đây là những cáo buộc nghiêm trọng, và cô biết mọi chuyện diễn ra thế nào rồi đấy. Ngay cả khi lập luận của chúng ta hợp lý, thì chúng ta cũng vẫn cần những bằng chứng cụ thể. Nhân chứng, giấy tờ, dấu vết. Ý thế nhưng chúng ta chẳng có gì hết ngoại trừ niềm tin. Cả cục của tôi lẫn cục cảnh sát hình sự đều sẽ không tiến hành điều tra chỉ dựa vào những suy đoán thùng túy. Dù có lấy cấp thẻ căn cước hay không quá khứ của Mohamed Abad vẫn chống lại chúng ta Binh đoàn Lê Dương sẽ phủ nhận toàn bộ vì họ đã tuyển dụng loại người như anh ta Ở đó không có tội ác vấy máu nào Đấy là một nguyên tắc vàng Im lặng một lát Lucy lau tay vào một chiếc khăn Thế nếu một người nào đó bất chấp tất cả vẫn quyết tâm tiến hành tố tụng binh đoàn Lê Dương thì sự việc sẽ ra sao Saco thỏng cánh tay xuống trước mặt tỏ ý tuyệt vọng chúng ta sẽ trình bày các kết luận của mình với Bộ Quốc phòng trong trường hợp việc đó có tác dụng mặc dù rất ít khả năng chúng ta sẽ phải có được giấy triệu tập từ tòa án cả đống giấy tờ để đốt cuộc có thể trả hỏi những gã được lựa chọn trong khung khổ một cuộc điều tra Tất cả những chuyện đó đều rất mất thời gian và sẽ đến tai những quan chức cấp cao của binh đoàn Lê Dương, những người có thể sử dụng các biện pháp của riêng mình. Vẫn giả sử rằng mọi chuyện suôn sẻ, thì vẫn còn vấn đề bí mật quân sự. Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ phải làm việc với cấp chỉ huy, một đại tá hoặc một vị tướng. Chắc hẳn có thể có thẩm quyền về giữ bí mật quân sự hoặc tệ hơn bí mật quân sự tối cao. Tôi đã từng phải làm việc với kiểu người đó, cách đây vài năm. Chẳng thà nói chuyện với một cái nèo chìm dưới đáy đại dương còn hơn. Bình đoàn Lê Dương là thân thể, bình đoàn Lê Dương là trí tuệ. cho dù một vài người trong số họ đã nhìn thấy nhiều chuyện, và giả sử là họ vẫn còn ở trên lãnh thổ nước Pháp, họ cũng sẽ không nói gì hết. Lucy chậm rãi trượt ngón trỏ xung quanh cốc cà phê cô đang cầm. Thế nếu ta bỏ qua trình tự tố tụng, Saco lạnh lùng nhìn cô Không có chuyện đó đâu Đừng có nói với tôi rằng anh còn chưa nghĩ đến cách đó Saco nhún vai Cô còn quá trẻ để có thể đi trệt đường ray. Cô muốn nghe lời khuyên của một người bạn không Đừng có chút rắc rối vào thân Các con cô sẽ không tha thứ cho cô việc đó đâu Đừng có thuyết giáo tôi nữa đi Chúng ta sẽ không chân chừ. Chúng ta đến đó rồi yêu cầu nói chuyện với người chỉ huy về một kẻ tình nghi mà chúng ta đang tìm kiếm. Chẳng hạn thế, nếu ông ta muốn tiếp đón, chúng ta sẽ hướng ông ta đến vụ án của mình một cách vô hại. Nếu thực sự có liên quan, có thể ông ta sẽ phản ứng. Phản ứng thế nào? Cô tin rằng ông ta sẽ lớn tiếng thừa nhận sự thật chắc. Không, nhưng có thể ông ta sẽ phản ứng một cách căng thẳng. Sẽ gọi điện thoại đi các nơi. Chúng ta lần theo ông ta, chúng ta cắm chốt trước nhà ông ta cùng với... Tôi không biết nữa, những micro tầm xa chăng? Saco buộc ra một tiếng cười khó chịu. Cô xem nhiệm vụ bất khả thi quá nhiều rồi đấy. Nhà ông ta chắc chắn phải đầy ốc các máy giò cao tầng. Những món đồ chơi nhỏ nhỏ của quân đội có thể phát hiện bất cứ máy phát sóng nào trong phạm vi bán kính 10 mét. Chắc chắn là ông ta dùng điện thoại có kết nối đặc biệt và được mã hóa đa số những gã như thế là những kẻ cuồng ám thật sự chính vì lý do đó mà họ được lựa chọn cô làm ơn quay về với thực tại đi nếu thế thì chúng ta đành bỏ qua và im miệng cô không trả lời anh nhìn chăm chăm và hai bàn tay đang xoay ra trên mặt bàn Lucy nắm chặt chiếc khăn ăn giữa các ngón tay tôi thì tôi sẽ không im miệng nếu anh không theo vụ này Tôi sẽ đi một mình Khi đã vô tình dây vào một chuyện không nên dính dáng Ta vẫn phải đi đến cùng Cô nhanh nhẹn biến vào trong phòng tắm Xác cô thở dài Cô có thể làm việc đó Cô còn tệ hơn là một cái đầu bốc đồng Sau khi suy nghĩ hồi lâu Anh đứng dậy đi ra hành lang Dừng lại trước cánh cửa mà cô đã khóa trái Phải có thị thực hay thứ gì đó để đến Canada không? Anh hỏi bằng giọng mạnh mẽ Nước từ vòi sen chảy thành dòng trên lớp men Sao cơ? Chúng ta khai thác hướng điều tra ở Canada trước đã Càng nghĩ tôi càng tin rằng chúng ta có thể tìm được dấu vết của những đứa bé cái đó trong hồ sơ lưu trữ Và nếu không có được gì, chúng ta sẽ tìm cách tấn công bên đoàn Lê Dương Có cần thị thật không? Tôi có hộ chiếu, đôi khi như thế là đủ Và những lần khác thì không theo những gì tôi xem được trên internet đêm qua. Nhưng mà chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có lệnh ủy quyền điều tra quốc tế. Sako áp môi và cánh cửa đóng kín. Ở phía bên kia, anh mơ hồ nhìn thấy Enaben đang xoa xà phòng lên người. Anh không thể tự ngăn mình tưởng tượng ra cảnh cô đang khóa thân, trong đó cách anh vài mét. Và hình ảnh đó khiến bụng anh nóng lên. Được rồi, chúng tôi có mối quan hệ tốt với phía Canada. Họ đào tạo các chuyên gia phân tích hành vi giúp chúng tôi Chúng tôi còn có tất cả những đầu mối liên hệ cần thiết ở đó Tôi sẽ phụ trách toàn bộ chuyện này giúp cô Ở Cục Cảnh sát Phòng chống. Cô có biết là có những chuyến bay Linh Montreal không? Có, nhưng... ối, tôi bị sạp phòng vào mắt rồi Chờ chút Sa cô mỉm cười Có tiếng rèm sột sạt trong phòng tắm Rồi giọng phụ nữ lại vang lên Anh không đi với tôi sao? Không. Cô bắt chuyến tàu TGV sắp tới. Tôi chịu trách nhiệm thông báo lại cho cấp trên của cô. Đừng lo chuyện đó. Chúng tôi sẽ đặt vé điện tử cho cô đi Quebec. Thế còn anh? Tôi sẽ gặp Leclerc để lấy danh sách các tổ chức nhân đạo có mặt tại Cairo vào thời điểm xảy ra mấy vụ án mạng. Có thể kẻ xác nhận nằm trong số những danh sách họ tên dài dàn dặc đó. Đột nhiên cánh cửa mở ra Lucy quấn người trong một chiếc khăn lớn Tóc và hai bên tai đầy bọt trắng Cô tỏa ra mùi vani và dầu dừa Saco khẽ lùi lại Anh thấy chuyện này thật kỳ quạt Tại sao anh lại tìm cách tránh xa tôi? Cô hỏi bằng giọng gây gắt Saco nghiến chặt hai hàm răng Anh đưa đầu ngón tay gạt lớp bọt chín Trên hai thái dương Lucy Đội đột ngột quay người đi Tại sao? Hả Thanh Tra? Anh đã biến mất ở đầu kia hành lang, không quay lại. Chương 40 Với Lucy, mọi chuyện đều diễn ra nhanh chóng từ khi cô khởi hành từ Leigh Cô có vài giờ đồng hồ để làm những việc mà một phụ nữ bình thường có lẽ sẽ phải làm trong vòng hai ngày. Chuyến bay của cô cất cánh lúc 19 giờ 10 phút từ sân bay Lynn Laskin. Bộ phận hành chính nơi Saco làm việc, phụ trách các chuyến công tác nước ngoài đã hoàn tất mọi việc như thể có phép màu. Các loại giấy tờ lên lịch trình di chuyển và chứng minh sự cần thiết của lịch trình đó đối với cấp trên, gửi vé điện tử vào hộp thư của cô. Chiếc bộ in hạ cánh lúc 20 giờ 45 giờ Canada, một phòng khách sạn được đặt trước cho Lucy tại Delta Montreal, một khách sạn 3 sao nằm giữa Mont Royal và Viaport, cách trung tâm lưu trữ chừng vài bước chân Cô vừa in lệnh ủy quyền điều tra quốc tế vừa được gửi đến hộp thư điện tử Trong khuôn khổ hàng hẹp của cuộc điều tra người ta cho cô tròn 4 ngày để làm việc tại đây 4 ngày như thế là nhiều để tiến hành tìm kiếm trong những tài liệu cũ Họ đã dự kiến thật rộng rãi Trong lúc quay trở về nhà mình Lucy nghĩ đến những lời cuối cùng Sako nói với cô trên gà tàu RER tại Boulogne. la Hãy quan tâm chăm sóc bản thân, cô bé ạ Những lời nói của anh vang lên từ đáy họng, giống như những viên đá nhỏ mà ta chà và đập vào nhau Sau đó họ bắt tay nhau Anh để ngón cái của mình lên trên trào nhau những nụ cười Hai không Rồi, giống như lần đầu tiên Sako rời đi đồi vài gù xuống, không quay lại. Tìm khẽ nhói lên, Lucy nhìn theo hồi lâu, đến khi vóc dáng to bè của anh biến mất một cách vô danh trong những cầu thang. Sau khi ngoặt vào phòng tắm một lúc, cô chuẩn bị xong vali đựng những thứ tối cần thiết, nhét nó vào cốp xe, đi đổ rác rồi nhằm hướng bệnh viện. Cô cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Canada, một vụ điều tra quốc tế đối với cô. Nữ cảnh sát bé nhỏ chỉ mới vài năm trước còn chìm ngập trong một đống giấy tờ ở sở cảnh sát đơn cát. Đầu đó trong cô cảm thấy thật tự hào về sự thăng tiến của bản thân. Lucy bước vào phòng bệnh với hai cốc cà phê đen mua tại máy bán cà phê tự động. Mẹ cô vẫn ở đó, trung thành với vị trí của mình. Bà đang chơi trò chơi điện tử với Juliet. Những cuốn sách tô màu vẫn để mở trên giường. Cô bé nhuyễn cười với mẹ. Trong Juliet rạng rỡ, rốt cuộc đàn da cô bé đã lấy lại được sắc màu mật ong của những đứa trẻ ở lứa tuổi đó. Bác sĩ đã chính thức thông báo rằng cô bé sẽ được ra viện vào sáng ngày mai. Lucy choàn tay ôm xếp con gái. Sáng mai ư, thật tuyệt vời, con yêu của mẹ ạ. Sau bộ số những cái hôm, Juliet quay trở lại với lượt chơi của mình vô cùng vui vẻ. Lucy và Mary đứng trên ngưỡng cửa phòng bệnh, mỗi người cầm một cái cốc trên tay. Lucy hít một hơi thật sâu rồi quyết định nói thẳng. Mẹ à, mẹ phải trông Juliet giúp con ít nhất là bốn ngày nữa. Đúng ra là bốn ngày và bốn đêm, ý con muốn nói thế. Con rất tiếc, đây là một vụ điều tra khó khăn và... Con đi đâu? Montréal. Mary Annabelle quá là có năng khiếu Trong việc kết tội người khác Chỉ bằng một ánh nhìn Bây giờ lại còn đi nước ngoài cơ đấy Mẹ hy vọng chuyện đó không nguy hiểm đi chứ Không, không đâu Con chỉ đi lục tìm thông tin Trong đống tài liệu lưu trữ cũ thôi Chẳng có gì hấp dẫn cho lắm Nhưng đáng buồn là phải có một người gánh vác công việc đó Và đương nhiên là Việc đó sẽ rơi vào đầu con Có thể nói như thế Mary quá hiểu con gái mình. Bà biết rằng, cho dù Lucy có ra đi để đích thân đối mặt với quỷ dữ, thì cô cũng sẽ khẳng định là mình chỉ đi hái nấm. Bà hất cầm về phía một con thú nhồi bông màu xám, một con hà mã. Người cũ của con đã đến đây. Người cũ của con? Mẹ muốn nói là Ludovic. Còn có những người cũ khác sao? Lucy im lặng. Marie buồn rầu nhìn Juliet. Lẽ ra còn nên chứng kiến hai bác cháu vui đùa với nhau như thế nào? Ludovic đã ở đây 2 giờ đồng hồ chơi cùng con bé. Cậu ta về nhà và bảo rằng nếu con muốn thì có thể gọi điện cho cậu ta. Có lẽ con nên làm thế. Mẹ à! Marie đón lấy ánh mắt con gái, nhất định không buông ra nữa. Còn phải có một người đàn ông, Lucy ạ. Một người nào đó giúp con tìm được sự cân bằng. Người có thể đưa con trở về thực tại khi cần thiết. Ludovic là một anh chàng tốt. Vấn đề duy nhất đó là con không yêu anh ấy. Con đã không dành thời gian để yêu cậu ta. Hai đứa con gái sinh đôi của con ở với bà ngoại còn nhiều hơn ở với mẹ chúng. Chính mẹ là người trong nom và nuôi dưỡng chúng. Con thấy điều đó có bình thường không? Suy cho cùng, bà Mary nói hoàn toàn đúng. Lucy nhớ đến suy nghĩ của sát cô về nghề cảnh sát. Một con quái vật tham lam, và về lâu dài, nó chỉ nôn ra những gia đình bị phá hủy hoặc tan vỡ. Sau vụ điều tra này, mẹ ạ, con hứa với mẹ là sẽ dừng lại và suy nghĩ về việc đó. Suy nghĩ về việc đó? Đúng thế. Cũng giống như vụ điều tra trước, và vụ điều tra trước nữa, trước nữa. Trước nữa Trong mắt mẹ cô chất chứa những lời trách móc Và đâu đó còn có cả chút thương hại Bây giờ không phải lúc để mẹ dạy lại con gái mình Con cứng rắn như được đổ bê tông Con gái ạ Và chắc là phải dùng cuốc chim mà bổ Thì mới hồng thay đổi được điều gì đó Trong cái bộ não chết tiệt của con Ít ra con cũng biết mình thừa kế điều đó từ ai Cuối cùng Lucy cũng khiến mẹ cô khẽ mỉm cười Bà đưa tay xoa cầm cô Thôi được rồi Mẹ sẽ kế về nhà rồi quay lại ngay Mấy giờ thì con từ đây đi Muộn nhất là 17 giờ Con phải ra sân bay Rồi còn phải làm thủ tục nữa Thế là con sẽ có 3 giờ đồng hồ ngắn ngủi Để chơi với con gái con Lạy chúa Cứ như thế ta đang ở phòng thăm nuôi Của nhà tù vậy Chương 41 Sau khi thả Lucy ở ga tàu Saco đến non te Nữ điều tra viên trẻ tuổi đã để lại Trong tâm trí anh một dấu vết nóng bỏng Một sự hiện diện Mà anh không thể xóa nhòa Không thể dứt bỏ Anh như vẫn còn nhìn thấy cô Quấn khăn tắm quanh người Đầu đầy bọt trong phòng tắm của anh Ai mà tin nổi có một ngày Một người phụ nữ sẽ tắm dưới vòi sen Nơi Susan từng tắm trước đây Ai mà tin nổi Khi nhìn thấy một thân hình để trần đôi chút, trái tim anh có thể tăng tốc trở lại trong lòng ngực. Lúc này anh đang đi đi lại lại trong phòng làm việc của cấp trên. Lucy đã đi xa, những mối bận tâm của anh đã ở nơi khác. Anh giận dữ hét lên trước mặt lơ ông đang ngồi bên bàn làm việc của mình. Chúng ta không thể công lặng như thế này, những người khác đã tấn công binh đoàn Lê Dương trước chúng ta. Và tất cả họ đều vỡ mặt Pergrès và Sếp Cũng có ý kiến giống tôi Ta sẽ phải bỏ qua cách làm tắt của cậu Và đạt được chứng cứ cụ thể Jocelyn sẵn lòng Cử thêm hai điều tra viên Thuộc đội hình sự Để tìm cách lần lại dấu vết hành trình Của Mohammed Aben Sau khi anh ta rời khỏi nhà anh trai Đó là các hành động hợp pháp duy nhất Mà chúng ta đang có Cách làm đó sẽ kéo dài lê thê Và chẳng đi đến đâu cả anh biết rõ còn gì lật lét hất cầm về phía một chiếc túi nhỏ đặt trước mặt ông như tôi đã nói với cậu qua điện thoại trước khi cậu vượt mặt Pegress gây đắc rối cho tôi tôi đã lấy được danh sách các tổ chức nhân đạo có mặt tại Ai Cập trong khu vực Cairo vào thời điểm ba cô gái kia bị sát hại chúng ta có vài cái tên đặc biệt là tên của những người phụ trách các đoàn công tác nhưng có một thứ thật thú vị Đó là cái hội nghị này S.I.G.N Cậu xem thử xem Mặt tiền lật lét Trưng ra bộ mặt u ám, kín bưng Ông gom góp trời giấy tờ Bằng một cử chỉ thừa Và lẫn tránh ánh mắt của Saco cô Biên thành nhận lấy tập hồ sơ Và bắt đầu đọc Nụ cười cho trẻ mồ côi thế giới Khoảng 30 người Hành động khẩn cấp vì trái đất Hơn 40 người S.O.S. Châu Phi 60. Tôi bỏ qua rất nhiều tổ chức khác Anh nheo mắt Tháng 3 năm 1994 Cuộc họp thường niên của mạng lưới quốc tế Nhằm đảm bảo an toàn trong team truyền SIGN Hơn Hơn 3.000 người đến từ khắp nơi trên thế giới Tổ chức quốc tế thế giới WHO, UNICEF, ONUSIDA Các tổ chức phi chính phủ Các trường đại học các bác sĩ, các nhà nghiên cứu các cơ quan y tế và giới công nghiệp trên 15 quốc gia nhưng anh muốn tôi làm gì với thứ này tháng 3 năm 1994 chính là tháng và năm xảy ra những vụ giết người đó đúng không im lặng một lát Saco xem xét những tờ giấy với vẻ chăm chú hơn chết tiệt anh nói đúng tất nhiên là tôi nói đúng Chúng ta đang lấy danh sách chi tiết những người tham gia hội nghị SING. Có lẽ trong hôm nay sẽ có. Ước chận có từ 150 đến 200 người phát 200! Tóm lại, như cậu cũng có thể thấy, chúng ta còn cách xa những đôi giày cao cổ và những hàng rào mắt cáo. Thế nên, lúc này, chúng ta hãy bỏ qua binh đoàn Lê Dương. Ta đã có đủ việc để làm ở các nơi khác. Với nào là Canada, nào là đóng danh sách này, và vụ điều tra về Aben Sako tự người vào bàn Có chuyện gì thế hả Martin? Chúng ta vẫn quen gặm xương chung chia sẻ mọi chuyện với nhau Thế mà hôm nay anh đang tìm cách vòng vo với một đống danh sách Trước đây có lẽ anh đã lao vào rồi Trước đây Martin lật lách thở dài Những ngón tay ông co quắp biếu chặt lấy một tờ giấy vò nhau nó rồi ném vào sọt rác là Katia sát ạ tôi đang mất dần cô ấy Saco lặng lẽ đón nhận tin xét đánh nhưng trong thâm tâm anh đã có linh cảm về nó từ vài ngày trở lại đây Katia và Martin Leclerc vẫn luôn tượng trưng cho hình ảnh một cặp đôi son sắc đã từng đối mặt với nhiều giông tố đến mức không còn gì có thể khiến họ suy xuyển được nữa Chuyện này bắt đầu với vụ Hurries, đúng không? Tại sao anh không kể gì với tôi? Bởi vì chuyện là thế đấy. Saco nhớ lại những chi tiết nhỏ nhất. Một năm trước, một vụ buôn lậu cocaine trong vùng Fontainebleau, một trong số mắc xích của mạng lưới Oliver Hussard, 20 tuổi, bị tóm, con trai đỡ đầu của Katia. Chị đã yêu cầu chồng mình can thiệp. Nhờ đến các mối quan hệ của ông Để giảm nhẹ tội cho Oliver Nhưng Martin Leclerc vẫn cứng rắn Trung thành với phương châm ngay thẳng Trong công việc Saco tự giận mình Bị cuốn theo những bóng ma của riêng mình Anh đã không hề nhận thấy Bất cứ biểu hiện gì ở cấp trên Thế mà anh lại là một chuyên gia Về phân tích hành vi cơ đấy Tôi có quyền được biết chuyện Martin à? Cậu có quyền được biết chuyện ư thế nhận dành cái quy định chết tiệt nào mà cậu lại có quyền được biết chuyện thế nhận dành tình bạn của chúng ta đơn giản thế thôi một khoảng im lặng nặng nề bao trùm căn phòng phía xa vang lên tiếng động cơ mô tô rèn rỉ tôi đã gặp sếp lớn sát ạ chuyện diễn ra hôm kia sao cơ đừng có nói với tôi là có đấy sau vụ này tôi sẽ từ chức Tôi không thể trụ nổi 8 năm nữa Không thể chờ đến khi về hưu Với nỗi lo sợ quặn thắt trong lòng Không thể nếu không có cô ấy Đã nhiều ngày nay Cô ấy ngủ ở nhà chị gái Chuyện đó khiến tôi phát điên Với lại Cậu đang thấy tôi già đi một mình Giống như Ông đột ngột dừng lời Saco nhìn ông chăm chăm Giống như tôi Đúng không lật tìm cách lẫn trốn trong đống giấy tờ, xếp chúng thành chồng, đội dở tung ra, đội lại xếp thành chồng. Với lại cậu làm tôi phát bực, xóa ạ Cậu đi đi. Viên thành trà đứng thẳng người lên, không tựa vào bàn nữa, sững sờ. đôi mắt anh thoáng nhè đi. lật lác không thể hình dung ra cứu ông vừa gây ra cho cấp dưới tàn nhẫn thế nào. Sa cô nắm chặt hai bàn tay. Anh có biết việc anh ra đi có nghĩa là thế nào với tôi không? Với những năm còn lại mà tôi phải sống vất vưởng không? Leclerc đấm nắm tay xuống bàn. Có, có đấy. Tôi có biết. Cậu tưởng thế nào? Lần này Leclerc nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát cấp dưới. Nghe này, tôi sẽ làm tất cả để... Anh sẽ chẳng làm bất cứ điều gì hết. Anh đi khỏi là tôi cũng bán sới luôn. Và anh hoàn toàn biết rõ điều đó. Sẽ không có người nào muốn giữ một cả cấm già bệnh tật, dù chỉ trong văn phòng. Đơn giản thế thôi. Lợt lét nhìn người bạn đồng nghiệp và lắc đầu. Đừng có kề dao vào cổ tôi như thế. Tôi xin cậu. Thế này đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Cuối cùng, Saco cũng đi ra phía cửa, thân hình hơi cầm xuống. Anh quay lại, một tay đặt lên tay nắm cửa. Khi tôi mất vợ và con, anh và Katia đã ở bên tôi. Cho dù có xảy ra chuyện gì, cho dù anh lựa chọn thế nào, tôi cũng sẽ chấp nhận. Còn bây giờ, anh sẽ đi nói với Roseline rằng tôi về nhà nghỉ ngơi một ngày, bởi vì tôi nghe thấy những giọng nói ở khắp nơi. Chương 42 Quốc lộ lướt qua trước mặt, dài dằn dặt, đơn điệu, bất tận. Saco vừa đi qua Lyon Anh lái xe thẳng hướng nam Nhắm đến Marseille Cửa sổ xe để mở Đài bật to hết cỡ Điện thoại di động đặt trước mặt Ngang tầm tay lái Điều tệ hại nhất là Ta không biết phải giúp ông ấy bằng cách nào Đến gặp Katia chăng Đó không phải là cách giải quyết Ta có cảm giác đang quay mòng tại chỗ Quay mỏng tại chỗ có nghĩa là gì? Sako nhìn chăm chăm sang ghế bên cạnh Có nghĩa là quay cuồng, Quay tròn tại chỗ Chính xác là những gì ta đang làm vào lúc này Ergenie thích thú nghịch một loạn tóc Quấn nó quanh các ngón tay Con bé ra vẽ đành hanh Mà này Chú có nhận thấy Lucy giống Susan Đến thế nào không Viên thanh trà sặc nước bọt Rõ ràng con bé này Có những phản ứng hoàn toàn không thể đoán trước được Anh nhún vai Cô ấy giống Susan cũng ngang với hũ nước sốt của mì giống với cây đầu tàu. Trong mắt chú, ý cháu muốn nói thế. Trong mắt chú thì cô ấy giống Susan và cả trong trái tim sắt đá của chú nữa. Cháu à, cháu biết hết. Và trong đó đang nóng rực. Mì điên rồi. Cháu điên rồi. Tất nhiên là thế. Lucy, cô ấy khiến chú cảm thấy điều gì đó. Chính vì thế mà chúng muốn bảo vệ cô ấy Canada xa xôi quá Điện thoại di động của viên thanh tra bắt đầu rung lên Cháu ấy à Cháu quý cô Lucy lắm Cháu hy vọng chuyện hai người sẽ xuân sẻ. Cháu hoàn toàn điên rồi Cô bé ạ Anh nghe điện thoại Là một trong những đầu mối liên hệ của anh Ở Tổng Cục An ninh Nội địa DCRI Cậu có thông tin chưa? Theo ý cậu thì sao? Từ lệnh hiện nay của binh đoàn Lê Dương là một đại tá có tên Ben Tran Chastel, một nhân vật còn nhà nội thực sự đấy. Nói tiếp đi. Là quân nhân Lê Dương chuyên nghiệp, ông ta từng nằm trong những đội quân chiến đấu nổi tiếng nhất. Nói gọn lại, ông ta từng chỉ huy trung đoàn nhảy dù số 2 ở Liban, rồi đến Afghanistan. Sau đó, ông ta đổi hướng trở thành huấn luyện viên trưởng tại Điện Ngục Quang. Ông ta đã đưa ra những chương trình huấn luyện mới và đào tạo tinh hoa của tinh hoa. Cứ như thế, ông ta thích thú với việc sống một cuộc đời khắc nghiệt. Với ông ta, cái cả trai bị rèn chết thôi, và phần lớn trong số họ quay trở về với một bộ não đã được định dạng ở chế độ chiến đấu. Nếu anh hiểu ý tôi muốn nói gì? Trở về Pháp, ông ta làm việc 3 năm ở Tổng cục An ninh Đối ngoại DGSE, Rồi quay lại với mối tình đầu của mình Nắm quyền chỉ huy trung đoàn bộ binh số 1 Trung đoàn bộ binh số 4 Và cách đây 2 năm Là trung tâm tuyển dụng của binh đoàn Lê Dương Một cái tên viết tắt Lập tức lấy lên trong tâm trí Saco DGSE Tổng cục an ninh đối ngoại Chuyển qua bộ phận bí mật Ngay giữa sự nghiệp quân nhân Lê Dương sao Ông ta đã làm gì ở đó cậu thực sự tin rằng việc đó được ghi lại trên giấy trắng mực đen sao tất cả những chuyện này đều được xếp loại bí mật quân sự cấp cao ông ta quen biết rất nhiều người quan trọng phần lớn là các đại diện của ccsd chú thích là trung tâm truyền thông khoa học trực tiếp hay chú thích chúng ta đang nói về những giới chức cấp cao xác ạ và trong những giới chức cấp cao này có rất nhiều cái hộp đóng kín khi cậu mở chúng ra những điều bất hạnh của Pandora sẽ đập vào mặt cậu. Tôi không biết cậu đang định làm gì, nhưng có thể khẳng định với cậu rằng gã này thuộc loại không thể tấn công. Đó là việc của tôi. Lúc này ông ta đang ở Oban, đúng không? Tôi đã kiểm tra. Đúng thế. Một cụ điện thoại nặc danh, và thế là mọi chuyện xong xuôi. Tuyệt vời. Cảm ơn ông nội. Nghe này. Tôi chưa từng gọi cho cậu và tôi không muốn biết cậu đang dính dáng đến chuyện gì. Nhưng dù sao cũng nên cẩn thận đấy. cô gác máy. Anh liếc ánh mắt thù địch nhìn sang bên phải. Cuối cùng, Ergeny cũng chùn mất. Anh vặn nhỏ âm lượng của chiếc đài đang khiến đầu óc anh căng thẳng. Hết đồng quê bằng phẳng là đến thung lũng, núi, sông. Valance, Montelima, avignon những dãy trưởng thành vùng Provence. Nhiệt độ tăng lên, mặt trời thiêu đốt da thịt qua lớp kính chắn gió. Cổ họng saco khô ràng, không phải vì thiếu nước, mà vì thiếu Enerban. Ergeny nói đúng, người phụ nữ bé nhỏ tóc vàng đã làm đảo lộn những cơ quan hóa thạch trong cơ thể anh. Có thứ gì đó nóng rực lên trong ngực, trong bụng, trong dạ dày anh. Mọi thứ bên trong đó đều thắt lại và khiến anh đau đớn. Đau đớn bởi vì ở đó có lẽ không được có ai khác ngoài Susan. Đau đớn bởi vì anh hơn Lucy 15 tuổi và qua đôi mắt cô anh lại nhìn thấy tất cả những khiếm khuyết đã phá hủy gia đình anh Thói cối chấp những lần vắng mặt và mong muốn được truy tiền cái ác cái ác thực sự cho đến khi phải tựa lưng vào tường kiệt quệ, suy sụp. Không có bất cứ lối thoát nào cho cái nghề này không hề có đích đến Cũng chẳng hề có sự thỏa mãn Ngày đã sắp tàn 8 giờ đồng hồ đi đường 8 giờ đồng hồ để suy nghĩ Một phần về kế hoạch tấn công của anh Về sự tử sát thuần túy Anh nhận thức được điều đó Không sao cả Anh đã chết từ lâu rồi Rất thường xuyên rồi Anh rời khỏi quốc lộ mặt trời Tiếp tục chừng 50 km Trên đường A52 rồi rẽ vào đường nhánh Oban. Anh nhanh chóng nhìn thấy những tòa nhà của trung tâm tuyển dụng thuộc binh đoàn Lê Dương nằm bên lề quốc lộ A501 Những con tàu dài màu trắng nằm thẳng tắp với nét khắc nghiệt đặc thù của quân đội Vài phút sau, anh rẽ vào đường liên tỉnh D2, rồi đi theo con đường dẫn anh đến trước một trạm gác do một hạ sĩ đứng canh Mũ kepi trắng ngụ vai màu đỏ quân phục chỉnh tệ không che vào đâu được Saco trình tấm thẻ cảnh sát ra Tôi là thanh tra Saco, thuộc Cục Cảnh sát Phòng chống và Trấn áp Bạo lực Tôi muốn nói chuyện với Đại tá Bertrand Shastell Cái tên dài dần dạt của bộ phận nơi anh làm việc vẫn luôn gây ấn tượng lớn Saco nhanh chóng giải thích rằng anh đang lần theo dấu vết của một tên tội phạm tái phạm Chắc hẳn mới đây đã gia nhập binh đoàn Lê Dương dưới một danh tính giả Để gây tác động mạnh hơn nữa, anh cố tình gán cho tên tội phạm kia vài tội ác, hãm hiếp, tra tấn. Anh chàng quân nhân yêu cầu Sa Cô chờ rồi biến mất vào bên trong đàm giác. Sa Cô biết rằng anh đã thắng khi nhìn thấy anh chàng xuất hiện trở lại và chỉ tay về phía bãi đỗ xe. Anh có thể đậu xe trên bãi đỗ dành cho khách, đằng sau anh, đại tá sẽ tiếp anh, một thiếu úy sẽ ra đón anh. Tôi chỉ có nhiệm vụ thu giữ vũ khí công vụ của anh thôi Viên thanh tra làm theo Kẹp túi tài liệu bù chun ở cánh tay Anh đẳng lặng đi theo viên hạ sĩ quan ra đón mình Trên những bức tường trắng tinh bao quanh khuôn viên Có dán cầu khẩu hiệu nổi tiếng Legio Patria Nostra Biết bằng những chữ cái vàng lấp lánh Chú thích Nghĩa là binh đoàn Lê Dương là tổ quốc của chúng ta Hay chú thích Những hàng người thuộc tất cả các quốc tịch, Bồ Đào Nha, Colombia, Nga, đang đi đều bước dọc sân tập theo nhịp điệu của khúc quân hành. Những người khác lùi về sau một chút, mặc áo khoác màu xanh da trời và áo thun trắng, đang leo cầu thang ở tốc độ cao, bắt lộ rõ sự cấp gáp và nỗi sợ. Đám tân binh Chính sách cực đoàn của họ thật đáng sợ Những người lính với cái đầu trọc lóc Và đôi mắt lạnh như thép Còn chưa đầy 30 tuổi Và đã sẵn sàng chết Ngay lúc này, ở đây Vị lá cờ ba màu Tâm trí Saco đột nhiên bị thu hút Vào một tòa nhà một tầng Đằng trước có gắn tấm biển DCILE Bộ phận truyền thông và thông tin Anh rảo bước đi lên ngàn hàng Với người dẫn đường Bà này Chính xác thì họ làm gì ở DCILE vậy? Đây là bộ phận quan hệ công chúng, đáp ứng nhiều yêu cầu về thông tin và bố trí thực hiện các phóng sự. Phòng sản xuất đảm nhận việc quảng bá về binh đoàn Lê Dương trên khắp nước Pháp và ở nước ngoài. Các ảnh có cả một bộ phận sản xuất phim sao? Sản xuất và dẫn các bộ phim phục vụ quân đội. Đúng thế, các phóng sự, các bộ phim quảng cáo hoặc phim tưởng niệm và chính binh lính Lê Dương tự phụ trách việc đó là bộ tham mưu với các thành viên và quân nhân chủ yếu là các sĩ quan hạ sĩ quan bộ binh anh còn câu hỏi nào nữa không có lẽ thế này là đủ rồi cảm ơn anh sa cô nghĩ đến những kẻ đã sát hại ông già chuyên phục chế phim Cloponet một trong số chúng là quân nhân biết quay phim và chắc chắn hắn ẩn náu ở đây Yên ổn dậm chân trong đôi giày cổ cao, tại một trong những tòa nhà rộng lớn này. Mọi chuyện càng ngày càng trùng khớp. Họ đến khu nhà ở trung đoàn bộ binh số 1, nơi đặt trụ sở của tư lệnh tối cao, cũng có nghĩa là chỉ huy binh đoàn. Quyền lực tuyệt đối. Cổ họng Saco khô khóc, hai bàn tay xâm sấp mồ hôi. Có lẽ khi đứng trước một kẻ giết người tay vấy máu, Anh cũng không lo lắng bằng việc phải đối mặt với một viên đại tá từng được thưởng huân chương, người có lẽ đã dành một phần đời mình để phụng sự tổ quốc của anh. Là người trong nghề, viên cảnh sát có sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với những quân nhân này, cũng như sự hy sinh của họ. Hai người đi theo những hành lang êm ái. Người quân nhân có ba lần vào cánh cửa đóng kín đội giữ tư thế đứng nghiêm. Nghĩ, vào đi. Sau khi đưa sát cô vào và quay nửa vòng theo quy định, viên thiếu ý để viên thanh tra cảnh sát lại một mình đối mặt với vị đại tá đang bận rộn ký giấy tờ. Viên cảnh sát cho rằng vị chỉ huy này chắc là tầm tuổi anh và có dáng dấp gần giống anh nhưng đã bệ vệ hơn, đồng thời cao hơn anh vài cm. Mái tóc màu xám cắt ngắn không che vào đâu được, càng làm nổi bật khuôn mặt buông vức Trên bộ đồng phục sẫm màu, một tấm biển nhỏ có in chữ đỏ Đại tá Shastell Tôi xin anh thêm vài giây nữa Viên sĩ quan cao cấp ngước đôi mắt xanh lạnh lẽo lên nhìn anh rồi tiếp tục công việc của mình không có phản ứng gì đặc biệt Viên thanh tra cảm thấy băng khoăn Nếu viên đại tá có liên quan đến vụ án nếu ông ta có theo dõi các thông tin sau khi họ phát hiện ra mấy cái xác ở Gravonson chắc chắn ông ta đã biết mặt anh biết danh tính của anh như thế nghĩa là ông ta đã chuẩn bị tinh thần cho chuyến biến thăm này từ khi viên hạ sĩ các cổng gọi điện thoại thông báo hay chỉ đơn giản là ông ta không nhận ra anh trong lúc sát tèo ký giấy tờ Saco tranh thủ quan sát kỹ văn phòng 7 nguyên tắc trong điều lệ danh dự của lính Lê Dương ngự trên một ô kính rộng nhìn ra sân tập không thể đếm hết những tấm biển tưởng nhớ và những bức ảnh treo trên bức tường nơi viên đại tá ở các độ tuổi khác nhau tạo dáng một mình hoặc giữa trung đoàn của ông ta. Đất đỏ và bụi ở Afghanistan, những tòa nhà đổ nát ở Beirut, rừng Amazon rậm rạp, một sự tàn bạo ngấm ngầm tỏa ra từ những khuôn mặt có đường nét ấn tượng, từ những ngón tay siết quanh nòng súng sẵn sàng tấn công. Nói cho cùng, những bức ảnh này không thể hiện gì ngoài chiến tranh. Những lần chạm trán Ở giữa là những người đàn ông cảm thấy Đó chính là chỗ của mình Cuối cùng Viên đại tá xếp gọn đống giấy tờ Và đẩy nó về cuối chiếc bàn làm việc Sắp xếp vô cùng gọn gàng Không có bất cứ chiếc ghế nào khác Ở đây người ta có thói quen đứng Đứng nghiêm Tôi vẫn còn tiếc nuối Những năm tháng ta chưa hề biết đến Sự tồn tại của công việc bàn giấy Tôi có thể xem giấy tờ của anh được không? Đương nhiên rồi. Sako đưa thẻ của anh cho ông ta. Viên sĩ quan xâm soi hồi lâu rồi mới trả lại anh. Ngón tay ông ta dày, những móng tay được chăm sóc cẩn thận. Cũng giống anh, ông ta đã rời thực địa từ lâu. Anh đang tìm kiếm tác giả của những tội ác đẫm máu trong hàng ngũ của chúng tôi. Nếu tôi hiểu không nhầm. Và anh đến đây một mình để bắt anh ta sao? Giọng ông ta vang lên trầm trầm, đơn điệu, thô nhám. Nếu là giả vờ thì ông ta quả là người rất có năng khiếu. Cho đến lúc này, chúng tôi mới chỉ dừng lại ở giai đoạn nghi vấn. Một máy quay an ninh đã chứng tỏ với chúng tôi rằng xe của anh ta xuất hiện cách Oban chừng chận 20 km, đoạn trạm thu phí A52. Thế nhưng lại không còn bất kỳ dấu vết nào của chiếc xe đó ở trạm A50. Như vậy chắc chắn anh ta phải dừng ở giữa khoảng đó. Chiếc xe đó các anh đã tìm thấy chưa? Chưa, nhận chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm. Đại tá Sát Tèo mân mê con chuột máy tính, đòi hình như ông vừa có một mật khẩu và bàn phím. Chắc là không có chuyện, anh không biết rằng binh đoàn chúng tôi không tuyển mộ bất cứ kẻ nào từng phạm tội hiếp dâm hoặc giết người đấy chứ. Có vẻ như anh ta đã mạo danh người khác. Rất ít có khả năng ấy cho tôi biết tên anh ta. Sa còn nhìn thẳng vào mắt ông ta thật lâu, thật sâu. Chỉ một lát nữa thôi. Chính trong đôi mắt đó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, phải tóm bắt được tia sáng mong manh có khả năng đảo lộn tất cả. Anh kéo hai sợi dây chun, mở tập hồ sơ rồi lấy ra một bức ảnh khổ A4. Anh đặt nó lên bàn, mặt có ảnh ấp xuống mặt gỗ. Tất cả đều ở trên này. Background sa teo Kéo tờ giấy lại phía mình Rồi lật lên Bức ảnh chụp Mohammed Aben Khi còn sống Khuôn mặt chụp cận cảnh Để ra Bertrand Sateau phải phản ứng Nhưng không Không có chút cảm xúc nào Trên khuôn mặt kính bưng của ông ta Saco nghiến hai hàm răng Không thể thế này được Vinh Thanh Trà cảm thấy bản thân bị xáo trộn Nhưng cố gắng không để lộ điều gì Vẫn tiếp tục theo đuổi hướng điều tra Như đã viết bên dưới bức ảnh, chắc hẳn anh ta trình diện ở đây dưới cái tên Akima Viên sĩ quan Lê Dường đẩy tờ giấy về phía sát cô. Rất tiếc, tôi chưa từng nhìn thấy anh ta. Cả giọng nói, đôi môi lẫn các ngón tay ông ta đều không hề run rẩy. Sát cô lấy lại bức ảnh, nhíu mày. Tôi cho rằng ông không gặp tất cả các tân binh gia nhập đội ngũ của ông. Trên thực tế, tôi đang chờ ông gõ tên anh ta trên máy vi tính. Như ông đã chuẩn bị làm trước khi tôi cho ông xem ảnh chân dung của anh ta. Thoáng chút im lặng chết chóc mà sa cô thấy quá lâu. Tuy nhiên, sát Tèo vẫn không hề để mất vẻ oai vệ, cũng không hề mất kiểm soát. Một tay càng góc thật sự. Chẳng có gì xảy ra ở đây mà tôi không biết, hoặc không nhìn thấy. Nhưng nếu điều này có thể giúp anh yên tâm, thì đây. Ông ta nhập dữ liệu và mấy vi tính. Rồi xoay màn hình về phía sát cô. Chẳng có gì hết. Ông không cần cho tôi xem màn hình. Chỉ lời nói của ông cũng đủ khiến tôi tin tưởng rồi. Bằng một cử chỉ dứt khoát, Sartel xoay màn hình về phía mình. Tôi còn nhiều việc phải làm. Thiếu ý Braset sẽ tiễn anh ra tận cổng. Chúc anh may mắn với kẻ bỏ trốn đó. Sát cô ngần ngừ. Anh không thể rời đi như thế này. Khi mà còn chưa biết chắc. Đúng lúc sát tèo định nhấc điện thoại lên, Saco cúi người về phía ông ta và ấn mạnh vào bàn tay sát tèo, buộc ông ta đặt ống nghe xuống. Lần này, anh biết mình đang vượt quá ranh giới, rằng mọi chuyện có nguy cơ đảo lộn. Tôi không biết ông làm thế nào để biết được rằng tôi sắp đến đây, nhưng ông sẽ không đánh lừa được tôi đâu. Bỏ tay anh xuống, ngay lập tức. Saco ghé sát mặt vào mặt viên sĩ quang, Chỉ còn cách chân 10cm. Anh nói không chút ngần ngại. Được ăn cả, ngã về không? Hội chứng e. Tôi biết chuyện rồi. Nhận chết tiệt thật. Ông tưởng tôi đến đây vì lý do quái quỷ nào chứ? Lần này, Satell chịu trận và không thể che giấu hoàn toàn nổi sững sờ. Ánh mắt của ông ta xào động. Hai bên xương thái dương di chuyển bên dưới lớp da. Một giọt mồ hôi rịnh ra trên trán. Mặc dù điều hòa trong phòng đang bật Ông ta để nguyên bàn tay Trên ống nghe Tôi không hiểu bất cứ điều gì Trong lời nói của anh Ồ, có đấy Ông có hiểu đấy Điều tôi vẫn không thể hiểu nổi Đó là làm thế nào Mà ông lại giữ được bình tĩnh Khi đối diện chân dung A-Ben Ngay cả một người như ông Cũng không đủ khả năng tự kiểm soát đến mức ấy Làm sao ông biết được Làm sao ông Saco nhèo mắt. Những chiếc micro? Anh đứng thẳng người trở lại, hai bàn tay áp lên hai bên thái dương. Chết tiệt, chết tiệt thật. Các người đã đến nhà tôi và giấu micro ở nhà tôi. Sato đứng dậy, chống hai tay xuống mặt bàn chẳng khác nào một con gorilla. Tôi đảm bảo với anh rằng anh sẽ phải hối tiếc vì đã đến đây đe dọa tôi. Cứ chuẩn bị tinh thần mà chấm dứt sự nghiệp. Sako nở một nụ cười cáp mập Anh tiếp tục tấn công Tôi chỉ có một mình ở đây Trước mặt ông Bởi vì không người nào biết Vì tôi có mặt tại Oben Ông biết điều đó rồi Và nếu thông tin này có thể giúp ông yên tâm Thì sẽ không có cuộc điều tra nào Được tiến hành để chống lại Binh đoàn Lê Dương hết Mọi người đều thống nhất Mohammed Aben, hay đúng hơn là Akim Abel Ông gọi anh ta thế nào cũng được Chưa từng đến đây Anh điên thật rồi, những điều anh vừa nói chẳng có ý nghĩa gì cả. Điên đến nỗi tôi sắp đòi tiền ông đây, đại tá teo ạ. Rất nhiều tiền. Đủ để tôi xin thôi việc mà vẫn có một khoản lương hưu hậu hĩnh. Nói đúng đà là rất nhiều. Một giọt nước, ta có thể nói thế, nếu so với những nguồn quỹ bí mật của DGSI. Ông tưởng tôi thích tiếp tục khuấy đảo những thứ thối tha này sao? Saco không để ông ta kịp đáp trả Anh cần phải hành động nhanh chóng Anh lấy từ trong cặp tài liệu Bột chun ra một tờ giấy Và dằn xuống trước mặt viên sĩ quan Lê Dương Bằng chứng cho thiện ý của tôi Sa tèo hạ cố cập mắt nhìn xuống Các tọa độ GPS sao? Thứ này có nghĩa là gì? Nếu ông hoặc các bạn ông Có thời gian ghé qua Ai Cập Biết đâu đấy thì chính ở địa điểm này các vị sẽ tìm thấy xác của một gã tên là Atev Abdena một lính canh người Cairo trừ phi cả việc này các vị cũng đã biết rồi chăng? hãy đưa tờ giấy này cho chính quyền Pháp hoặc Ai Cập tùy ý ông và tôi sẽ sống những ngày còn lại của đời mình trong tù khuôn mặt viên sĩ quan Lê Dương hoàn toàn bất động như được đổ bằng bê tông cô nghiêng người tỏ vẻ hài lòng tôi cũng sẽ quên vụ những chiếc micro Ông thấy đấy Giữa hai chúng ta là vấn đề lòng tin Anh lùi ra đến tầng cửa Không cần tiễn tôi đâu Tôi biết lối ra rồi Tôi sẽ liên hệ với các ông trong vài ngày tới Và xin có một lời khuyên Nếu có điều xấu xảy ra với tôi Tôi đã có biện pháp phòng ngừa rồi Anh hất cầm Về phía điều lệ danh dự của binh đoàn Lê Dương Có lẽ Ông nên đọc lại thứ đó Cuối cùng Anh quay người và bước ra ngoài. Không có người nào hộ tống anh. Khi gặp những binh lính đã được huấn luyện và sẵn sàng giết người, giao dắt ở thắt lưng, sát cô tự hỏi phải chăng anh vượt ký và bản án tử của chính mình. Anh vừa tự biến mình thành kẻ thù của binh đoàn Lê Dương và có lẽ là của cả các cơ quan bí mật khác. Anh nghĩ rằng đằng sau vụ án này còn có những thế lực đáng gồm và anh đã không nhầm. Những quan chức rất cao cấp Anh lái xe, chân gà nhấn đến sát sàn xe trên làng đường bên phải của quốc lộ A6. Và khi đưa mu bàn tay qua những giọt nước mắt vừa ứa ra trên khuế mắt, anh đã tâm sự về những điểm yếu, những vết thương sau kín của bản thân với Eneben bởi vì anh biết rằng cô cũng giống anh và rằng giữa họ đã bột phát nảy sinh một dạng thức của lòng tin. Anh đã để lộ cho cô thấy những vết sẹo tinh thần. Nhưng nhiều đôi tay khác cũng đã nghe thấy những chuyện ấy sát tèo, đám tay chân của ông ta lúc này anh cảm thấy mình thật trần trụi bị phản bội, gần như hổ thẹn 7 tiếng đồng hồ sau anh về đến nhà anh bắt đầu lục lọi căn hộ từ trên xuống dưới và tìm thấy 4 chiếc micro một chiếc gắn trong đế chiếc đèn halogen ba chiếc còn lại gắn trong các bộ ổn nhiệt của lò sưởi. loại thiết bị tiêu chuẩn, thu nhỏ có thể được sử dụng bởi bất cứ cơ quan cảnh sát nào Chắc chắn anh sẽ không tìm thấy bất cứ dấu vân tay nào trên đó và tuyệt đối không rút ra được bất cứ thông tin nào. Anh giận dữ ném chúng xuống đất. Và chính Eugenie là người dùng đế dày di nát chúng. Và từ lúc đó trở đi, anh cảm thấy khẩu Sizzle nhiết trong bao súng và ba ổ khóa ở cánh cửa ra vào căn hộ trở nên thảm hại đến khủng khiếp.